Ta thân là nữ giới, không hiểu chuyện buôn bán, lại đang rất sốt ruột. Cũng không biết có viết đúng không, chi bằng anh xem giúp ta. Nếu không tới lúc về, ta lại không ăn nói được với chồng, không thoái thác được sai lầm. Tên độc nhãn, đang tính tự viết thỏa thuận, thấy nàng đã chuẩn bị rồi, mà còn muốn từ chối. Lại nhìn dáng về của nàng, tưởng nàng cũng chỉ là thân đàn bà trong khôi phòng trạch viện, thì cười tuê tuét. Để ta xem nào. Tào Ngọc Lâm nhận lấy giấy tờ, đưa tới trước mặt gã. Tên độc nhãn cầm trong tay, đọc tới đọc lui, rõ ràng trong này có chỗ sơ hở. Hắn vốn nói là đền bù gấp đôi, thế mà trong này lại ghi đền hai lần gấp đôi. Viết nhầm một chỗ, nhưng lại tăng gấp bội. Gã lật giấy tờ nhìn trước nhìn sau mấy lần, không nhìn ra vấn đề nào khác, nhưng cũng chẳng cố ý chỉ ra chỗ sai đó, để xuống bàn mà nói, khả thi đấy. Tê chỉ nói, Vậy thì cứ thế địch đi Tên độc nhãn cho người đem bùn đỏ tới Ấn dấu vân tay lên tờ giấy Rồi bà Tùy Tùng đi bưng hộp về Tào Ngọc Lâm đưa giấy tờ vào tay tê chỉ chợt nghe thấy tiếng quát lớn Các người dám lừa ông đây Mấy gã Tùy Tùng cao to cạch cưỡng kia Đã mở hộp chép ra Ngoài một hộp có đầy vàng bạc Thì còn lại toàn là hộp rỗng độc nhãn gầm lên, tùy tùng lập tức vây quanh. Hộ vệ ở bên ngoài cũng tức khắc xông vào, hai bên rằng co. Tê chỉ khoan thai đứng dậy đi tới trước mặt gã, một tay đặt tờ giấy lên bàn, tay kia vươn đến cốc rượu trước mặt gã. Nhúng xuống, sau đó lại trù lên giấy nói Sao ngươi không xem thỏa thuận mình đã in dấu vân tay trước đi? Gã độc nhãn kia lập tức nhìn xuống Bên dưới thỏa thuận xuất hiện mấy con chữ rõ ràng, đoạt được khoản bồi thường bao nhiêu thì dựa theo mức giá một xu thông bảo uh, nhân một con mà cung cấp số lượng dê bỏ con tương ứng. Thông bảo là chữ thường thấy nhất trên các đồng tiền, nghĩa là đồng tiền lưu hành thông dụng. Hai chữ này xuất hiện đầu tiên trong tiền khai nguyên thông bảo do đường cao tổ của Trung Quốc đúc năm 621. Một thông bảo một con, đây đúng là bán đổ bán tháo cũng không thể rẻ hơn được nữa Mà với khoản tiền bồi thường kích dù đó, chẳng phải gã cần cung cấp hàng ngàn hàng vạn dê bò con sao? Gã độc nhãn chửi một câu tiếng hồ, sau đó lại chửi bằng tiếng hán À đàn bà nhà ngươi, dám giả vờ sản vịt, lừa ông đây Rõ ràng là đã kiểm tra tối kiểm tra lui mấy lần thế mà vẫn không nhận ra dấu vết Điều ấy chứng tỏ ả đàn bà này là một kẻ lão luyện Hiểu rất rõ về mấy thứ bằng môn tà đạo này Tê chỉ gõ một cái lên tờ giấy, giọng điệu vẫn cực ôn tồn Đây chẳng phải là mánh khóe các người đã dùng ư Thủ đoạn hạ lưu như vậy cũng không biết đã dùng với bao nhiêu người Nếu ta đến chỗ viên quan quản lý vạch trần thì chưa chắc đã không thể Gã độc nhãn hét lớn lên một câu tiếng hồ tính giật tờ giấy về Nhưng Tào Ngọc Lâm đã nhanh tay giữ tay gã lại Một thanh trủy thủ cắm phập xuống, kim chặt tay áo gã vào mặt bàn Tùy tùng nghe thấy gã la lên thì toàn động thủ Nhưng khi thấy thế thì lại bất động Rượu và đồ ăn trên bàn bị gạt đổ, gã độc bác oằn mình, đôi mắt trắng dã còn trợn ngược, trông kê sợn hơn. Gã nhìn tay mình, mũi dao kim vào tay áo, nhưng chỉ lệch một tấc nữa thôi là đâm vào tay gã rồi. Gã lại nhìn Tào Ngọc Lâm, sắc mặt cứng lại. Ngươi là ai? Tào Ngọc Lâm nói, ta là ai? Liên quan gì tới ngươi? Lúc này, gã độc nhãn mới ý thức được mình đã xem thường hai nữ nhân này. Tê Chí cất tờ giấy đi, khép tay áo đứng trước bàn nói Ta vốn có thể trực tiếp đi gặp quản lý, đến đây chẳng qua cũng chỉ vì muốn biết rõ nguyên nhân Ta đã thăm dò ngọn nguồn của ngươi, ngươi chỉ là một thương nhân bình thường Nếu đã thế, vì sao không mở cửa làm ăn đường hoàng mà lại gây sự với một mình thương đội này? Gã độc nhãn cứng cổ Ta khuyên ngươi đừng nên hỏi nhiều thì hơn Tê Chí nói Nếu người đã nói thế, thì ta không thể không hỏi rõ. Chớ có quên, nơi đây thuộc địa phận Mạt Hạt. Mạt Hạt là thần băng của triều đình nước ta. Nếu người dám ra tay với thương đội hành thương đứng đắn của triều đình, không sợ sau này có ngày làm lớn chuyện, biến thành Mạt Hạt bất kính với triều đình nước ta ư. Ta nghe nói, trong chiều vừa cử sứ thần đi Mạt Hạt, người muốn gây chuyện vào lúc này. Sắc mặt gã đồng nhãn thay đổi Thoàn thoát, con mắt trắng xã đảo tròn. Sao ngươi còn không chịu nói hả? Tây chỉ xoay người lại: “ Đi thôi, đi gặp quản lý. Gưm đã. Gã đọc nhãn vội hô lên. Nàng dừng bước, gã nhìn quanh. Ta không đắc tội nổi với ai cả, chỉ là có người ra lệnh, còn ta làm theo mà thôi, ta chỉ có thể nói được như vậy. Tây chỉ nhníu mày: Người nào, Khuyên người chớ có nên hỏi nhiều Nếu bây giờ các ngươi đi luôn Thì ta sẽ xem như Các người chưa từng đến Thương đội hàng hóa gì đó Cũng đừng có muốn nữa Bàn tay cầm dao của Tà Ngọc Lâm Bỗng dùng lực Đầu dao cắm sâu xuống bàn mấy tóc Giữ chặt gã lại Nhìn về phía tây trì Đợi nàng lên tiếng Bất kể là thương đội Hay là dê bò con Nhất định đều phải đem về Tây chỉ nhìn cả độc nhãn, bình tĩnh nói Người tối chỗ quản lý rút lại tố cáo, thả thương đội và hàng hóa của ta ra Việc mua bán dê bò cứ dựa theo giá cả bình thường Thì bên ta sẽ trả cho người một hộp vàng bạc làm thù lao Cả độc nhãn tưởng nàng đang nói mơ Cần nói gì, ta cũng đã nói rồi, ngươi còn dám đòi số hàng hóa với xê bò đó ư Nàng gật đầu Dù đến một sợi lông thì ta cũng phải đem về Gã độc nhãn nói, được, có gan lắm. Tới tối, các ngươi hãy đến ngoài thành, nhận xúc vật, giao tiền thì đi ngay, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Trời sẩm tối, Tây Chỉ mới đi ra khỏi quán rượu. Nàng vừa đi vừa nghĩ, trước lúc lên xe, nàng dừng bước, dặn dò, hậu vệ ở bên cạnh. Đến ngay quan thự đón đại đội ra, bảo bọn họ không được nghỉ ngơi mà lập tức đem theo hàng hóa ra ngoài thành chờ. Đến tối khi giao dịch giá súc xong thì lên đường ngay, không được chậm chẽ. Hộ vệ nhận lệnh rời đi. Tào Ngọc Lâm hỏi. Tẩu tẩu, tính làm gì vậy? Tây chỉ nói. Càng nghĩ ta càng thấy không đúng, hiệu buôn kia sợ hãi như thế, e rằng người ra lệnh cho hắn có địa vị không nhỏ nên cẩn thận vẫn hơn. Tào Ngọc Lâm nghĩ ngồi... Vậy để ta ra ngoài thành tìm hiểu trước, đỡ tới lúc sao dịch lại có chuyện Rồi nàng ta xoay người đi ngay Tây chỉ leo lên xe, giận phu xe quay về khách xá Sau khi trở về, nàng tức tốc thu dọn đồ đạc trước rồi ra ngoài thành Trong thành không cấm đi lại ban đêm, đến tối mà vẫn có người ra vào Trong xe ngựa qua lại, thương đội đã được thả, hàng hóa cũng không thiếu một kiện nào, tất cả đang đứng chờ ở ngoài cổng thành lung Tây chỉ đến thì thấy trước cổng thành đã treo đèn, rất nhiều người qua lại nên cũng yên tâm được chừng nào Nàng ngẫm ra được điều gì đó qua câu nói của gã độc nhãn, chỉ là tạm thời chưa thể ngồi yên nên cũng không thể làm gì được Hội vệ sắt ngựa tới, nàng bỏ xe lên ngựa, ra khỏi cổng thành. Màn đêm dần buông, một hộ vệ tới báo, đối phương đã dùng xe cỗ vận chuyển gia súc con tới. Tê chỉ dặn, mau lên, nhớ cho kỹ, có thể nào thì nhất định phải chở được gia súc về. hộ vệ di chuyển tới, người của thương đội chạy tới, hai bên giao dịch trong đêm. Tê chỉ gặp lại gã độc nhãn kia đoán có lẽ gã không dám tới Nàng đang đứng chờ thì bỗng thấy tàu ngọc lâm từ trong thành đánh ngựa sông đến Vừa tới trước mặt nàng đã nói Tẩu tẩu đi mau Nàng giật mình Sao thế? Có người tới không biết lai lệch thế nào nhưng có đem theo binh khí Tiếng vó ngựa từ xa truyền đến Bỗng ở cổng thành có đám người cưỡi ngựa cầm đao sông tới Trong nháy mắt, tiếng hét ấm ý vang lên Mọi người vội túa chạy Tê chỉ nghĩ Có lẽ đây chính là sự tình Mà gã độc nhãn muốn nói Nên mới sắp xếp giao dịch ngay cổng thành Hoặc nên nói là Bản thân gã vì sợ hãi Nên mới giao dịch trước Rồi báo tin sau Chẳng nghĩ được nhiều Nàng lập tức thúc cựa rồi đi Nhân tiện nhìn lướt qua thương đội Dê bỏ gia súc đã được đưa tới trước Còn có một nhóm người tụt lại đằng sau Tàu Lâm đánh ngựa đuổi theo nàng, muốn ngăn đỡ xung quanh mở đường cho nàng. Nhưng đột nhiên, phía trước có một nhóm người sông đến. Ngay lập tức, những người xông ra từ cổng thành đã bị bao vây. Phục Đình đi vào thư phòng, cởi đao ra rồi nhẩm tính thời gian. Hôm nay cách ngày nàng đi đã hơn một tháng, mà trong hơn một tháng qua, chàng hầu như toàn ở trong quân doanh. Chỉ những lúc cần nghị sự như hôm nay mới quay về. Chàng rửa tay trong chậu nước Đang định thay đồ Thì là tiểu nghĩa bỗng hấp tấp sông vào Tam ca có thư cửi từ biên cạnh tới Lúc này Phục Đình mới nhìn rõ Tấu sớ hắn cầm trong tay Xiết chặt dây thắt tay áo Rồi đưa tay ra Đưa đây Là tiểu nghĩa đưa tới Chàng mở ra nhìn hỏi Là ai làm Không biết lạ quá Là tiểu nghĩa nói Tin tức do chính sát đưa tới, báo có một nhóm người uy hiếp thương đội đất Bắc bọn họ, hành sự rất bí ẩn, ra tay vào nửa đêm. Nếu không phải Phục Đình đã phái người theo dõi, thì có lẽ đến giờ vẫn chưa phát hiện ra. Phục Đình đọc tin lần nữa. Thương đội, thương đội đất Bắc cũng chỉ có của hiệu buôn hình cá kia. Dù có cưỡi ngựa, khoái mã, cấp sút đưa tin về, thì chuyện ít nhất cũng đã xảy ra mấy ngày rồi. Chàng hỏi. Chính xác là ở đâu? Là ngoài biên giới, chuyện xảy ra ở một tiểu thành tên Cổ Diệp, khu vực đó có đến mấy tòa thành nhỏ. Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân ruồn rập, phục đỉnh ngoái đầu lui, thấy Lý Nhiên chạy ùa vào. Chú Tiểu Nghĩa vừa nói là thành Cổ Diệp có chuyện hả? Là Tiểu Nghĩa thấy vậy, hớt hải thì khó hiểu. Cậu làm sao thế? Lý Nhiên rơ tay ra, trong lòng bàn tay là một phong thư, cậu tái mặt nói... Cháu vừa nhận được thư của cô, cô nói Phục đỉnh nhanh chân đi tới cầm lấy. Thư được thu xương đến cửa hàng lấy về, được khoái má tây vực đưa tới, không chậm trễ một khắc nào. Lý nghiên nhớ, sượng cậu đã dặn, nên khi vừa nhận được thư thì lập tức đưa tới ngay, vốn đến bao tin bình an của cô, mà nào ngờ lại nghe được tin này. Ở trong thư cô nói cô đang ở ngay thành cổ diệp. Phục đình đọc hết thư, mặt mày xa xầm. Lý tê trì, nàng thế mà lại chạy tới đó. Chàng không nói nhiều, lập tức đi ra cửa. Là tiểu nghĩa nhanh chóng phản ứng, vội đuổi theo. Nhưng trước mắt đã không thấy bóng dáng chàng đâu. Chương 54 Gió thổi mẹ cuốn bay bụi cát, đập vào cửa sổ hình vòm, phát ra tiếng lột đột. Trong căn phòng nửa sáng nửa tối, có một nhóm người bị giam giữ, bọn họ đang trên trúc xúc và xóa tường. Tê Chì ngồi trong góc vắng cạnh cửa, lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài. Nàng đã bị giam ở đây vài ngày. Tàu Ngọc Lâm ngồi cạnh nàng, rán mình nằm dưới cửa, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Mãi một lúc sau, mới loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện. Tuy không nghe rõ, nhưng nàng ta vẫn hiểu. Bền ngoái đầu lại nói nhỏ là tiếng đột quyết. Tây Chỉ ôm đầu gối, lông mày nhíu lại, bụng nhủ quả là không sai. Lúc nghe tên độc mã nói là nàng đã lờ mờ đoán được, Khu vực này nằm giữa đất Đắc và Đột Quyết, gã nói, gã không đắc tội nổi với ai cả, mà bên có thể xúi gã đắc tội với thương đội đất Bắc thì cũng chỉ có Đột Quyết. Các nàng đến đây đã mấy ngày mà không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi thương đội sắp sửa rời đi Thì đối phương lập tức xuất hiện Chứng tỏ tên độc nhãn nói không sai Bọn chúng chỉ là Muốn cầm chân thương đội của nàng Nàng nói nhỏ Có lẽ là quân đột quyết Tàu Ngọc Lâm đáp Ta cũng ngờ vậy Chỉ là thấy bọn chúng không dùng loan đao Mà quân đột quyết hay dùng Cũng không có giáp trụ Nên không dám đoán bò Tê chỉ nói Nội việc chúng có người đông thế mạnh là chắc chắn không phải dân thường rồi màn đêm đã buông, trời quá tối nên chẳng thấy rõ được gì Nhưng bốn bề đều là đội ngũ nhân mã Người đột quyết bình thường, sao có thể bao vây cổng thành như thế được Tào Ngọc Lâm có kinh nghiệm, lẩm bẩm Nếu đúng là như thế thì rắc rối rồi đây Lúc bị bao vây, Tây chỉ đã làm mất mũ che Bây giờ búi tóc rối bù, trên mặt lấm lem bụi đất Nàng nhìn một vòng quanh phòng. Đám người kia đâu có coi bọn họ là người, dù nam hay nữ vẫn cứ tống vào giam chung. Nàng không bị giam chung với người ngoài xung quanh ngoài Tào Ngọc Lâm gia thì còn có không ít người trong thương đội của nàng cùng với mấy hộ vệ bị thương trong lúc ngăn cản. Thương đội bị tách nhóm vì chuyện phát sinh đột ngột này. Lúc đó có vài người đã mau chóng cho gia súc con lên đường, không biết liệu có đào thoát được không. Cũng không biết tung tích của những hộ vệ còn lại ra sao, có lẽ là bị nhốt ở chỗ khác. Nếu thế thì vẫn còn may. Căn phòng này không phải là nơi dành cho người ở, nó nằm kế nhà xí. Suốt mấy ngày trời, cả nhóm người ăn uống ngủ nghỉ tại chỗ, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nàng người khó chịu, trong lòng ngực cứ nôn nao buồn nôn, nàng phải dùng tay ấn lên ngực. Tào Ngọc Lâm thấy thế, bên ngôi phía trước, che chắn cho nàng. Nàng ta nhớ, nàng là nữ quý tộc, ăn mặc sung sướng, có lẽ chưa bao giờ phải chịu khổ như thế Này lại bị nhốt ở cái chốn này, thì không khỏi tự trách Do ta không bảo vệ tốt tẩu tẩu Tê chỉ nói nhỏ Không can hết đến cô, nếu thật là quân đội tới, thì với chừng đó người của chúng ta cũng chạy không thoát Tàu Ngọc Lâm đang lo nàng sợ hãi, nàng ngơ nàng còn bình tĩnh an ủi ngược mình, thế là thấp giọng nói. Tàu Tàu yên tâm, Tam ca xưa nay rất chú ý đến động tĩnh ở Biên Thùy một khi biết tin, át sẽ đến cứu Tàu. Tây chỉ cố gắng không nghĩ nhiều, nhưng nay khi nàng ta nhắc tới, nàng lại vô thức nhớ đến Phục Đình. Lần trước lúc bị ả đột tuyết bắt đi, nàng đã hỏi chàng, nếu có ngày nàng gặp chuyện, liệu chàng có tới cứu nàng không? Không ngờ ngày hôm nay lại đến thật Liệu chàng sẽ tới chứ? Nàng nghĩ một người đàn ông biết càng đáng như chàng Nếu vợ mình gặp chuyện thì át hẳn sẽ đến Ấy nhưng nàng lại không chắc chắn Giờ chàng có còn giận nàng nữa không? Bỗng nàng nhớ ra hai người đã không gặp nhau hơn một tháng rồi E là khó lắm Nàng cụp mắt, xiết lấy chéo áo Bọn bên ngoài có vẻ cố ý giấu giếm Khả năng vẫn chưa ai biết chúng ta bị nhốt ở đây Nói tới đây tay nàng càng xiết chặt Nàng có rất nhiều chuyện chưa làm xong Tuyệt đối không thể bị nhốt mãi ở đây được Càng không thể chết ở chỗ này Không được Nàng thấp rộng như tự nói với bản thân Nhất định phải trốn thoát Tào Ngọc Lâm nghe thế Nàng lấy con dao găm giấu trong tay Tẩu tẩu nói đúng Bên ngoài vang lên tiếng bước chân sồn sập, hai người lập tức dừng lại, không lên tiếng. Tề chỉ bắt tiếng đợi đám người đi qua rồi lại nhìn những người bị nhốt trong phòng. Người ở trời nam biển bắc đều có, mà nhiều nhất là người trung nguyên. Nàng đang nhìn họ thì đúng lúc cũng có người nhìn về phía nàng. Nàng lại nhìn kỹ, phát hiện bọn họ chỉ là thương nhân và bình dân ra ngoài làm ăn thôi. Đáng người đột quyết này, đến cả bách tính thông thường, cũng không có nương tay. Ở vùng hoang vu vù mênh mông, cát bụi bay cuồn cuộn, đại đội nhân mã phi nhanh như gió, ngoại trừ tiếng móng ngựa nện đất rầm rập thì không còn tiếng động nào khác. Mãi tới hoàng hôn, một con ngựa được xiết cương dừng lại, đoàn người phía sau, đồng loạt dừng theo. Phục đình ngồi trên con ngựa dẫn đầu, đưa mắt nhìn xa xa, một con sông chảy xiết vắt ngang ngay trước mặt. Bên kia bờ sông chính là đường tắt dẫn thẳng ra khỏi biên thủy. Chàng nắm rõ địa hình đất bắc như lòng bàn tay, đây chính là tuyến đường gần nhất. Là tiểu nghĩa đánh ngựa tới, thở hồn hền rồi quyệt mồ hôi trên mặt. Tam ca, chúng ta đi cả ngày lẫn đêm không dừng, đã là tốc độ nhanh nhất có thể rồi, chắc hẳn sẽ kịp. Nói như thế là bởi sợ chàng quá lo cho tẩu tẩu. Huống hồ, còn có A thuyền nữa mà. Hắn lại nói thêm, thân thủ của Tàu Ngọc Lâm không thua gì hắn, nếu không phải xuất ngũ thì cấp bậc chắc chắn không thấp hơn hắn. Tuy là Tiểu Nghĩa cũng rất lo, xong xưa nay vẫn tin tưởng vào bản lĩnh của nàng. Phục Đình không nói gì, chỉ tập trung nhìn về phía trước. Chẳng mấy chốc, có một trinh sát cuốt dòi thúc ngựa từ đằng xa chạy tới, vừa đến gần đã cấp tấp xuống ngựa, ôm quyền lên tiếng... Bẩm đại đô hộ, ngoài thành cổ diệp, có dấu vết chiến mã đột quyết đi qua, nhưng không thấy quân đội đột quyết. Phục Đỉnh nghe thấy hai chữ đột quyết, thì bàn tay lập tức đè lên thanh đao sau lưng hỏi. Trong thành cổ diệp, có động tĩnh gì không? Tạm thời, không có động tĩnh, trông vẫn bình thường. Trông vẫn bình thường, có dấu vết đột quyết hành quân, nhưng lại không thấy quân lính đột quyết, thế mà thành cổ diệp lại vẫn bình thường. Phục đình nhanh chóng đưa ra phán đoán rồi hạ lệnh Tất cả tháo chiến giáp chỉ mặc thường phục Không được để lộ thân phận tướng sĩ của phủ đô hộ An Bắc Mọi người nhận lệnh xuống ngựa chuẩn bị Là tiểu nghĩa cũng nhảy xuống ngựa Động tác mau lẹ không chút chậm chạp Nhưng vẫn ngạc nhiên hỏi Sao lại làm thế hợp tam ca Chuyện này ắt có liên quan tới đột quyết Chàng nói, có lẽ thành cổ diệp đã bị đột quyết khống chế rồi. Xảy ra chuyện đó mà thành cổ diệp không một ai quan tâm, chứng tỏ chỉ có một khả năng này. Nếu so lính đột quyết gây ra, muốn xồn góc thương đội đất Bắc, thì tức là cuối cùng vẫn nhằm vào đất Bắc. Bây giờ bọn chúng đang nấp trong tối, chàng không thể bị lộ ở ngoài sáng được. Mọi người nhanh chóng cải trang trong mặt nhuyễn sát. Ngoài khoác thường phục, binh khí dấu dưới bụng ngựa. Là tiểu nghĩa leo lên lưng ngựa, nhìn nước sông rồi bảo, có cần chờ nước bớt chảy xiết rồi mới qua không? Đi ngay. Phục đỉnh kéo cương, con ngựa đi đầu lập tức băng qua sông. Bình mã đằng sau cũng tức tốc đuổi theo, móng ngựa dẫm đạp như toát cả sông dài đến tận khi ra khỏi biên giới. Tê trí vẫn không ăn uống hay ngủ nghỉ dù chỉ một lần. Trong môi trường này, nàng chỉ có thể cố gắng chợp mắt nghỉ ngơi để giữ mình được tỉnh táo. Ở trong phòng, có người hầu không biết từ đâu ra, đã bị nhốt từ lâu, quy gối xuống đất cầu nguyện, khẩn cầu gì đó, nghe không hiểu. Hôm nay ở bên ngoài bỗng có chuyện bất thường, nàng ngậc đầu lên, nghe tới hình như có người bị đua vào. Thỉnh thoảng lại có một hai tiếng chu chéo chuyển đến. Tào Ngọc Lâm ngồi cạnh nói nhỏ, bọn chúng muốn ra tay với chúng ta rồi. Nàng sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chỉ thấy bóng người loáng thoáng đi qua. Bỗng cửa bị đẩy ra, một gã đàn ông đột quyết, mũi quặp như diều hâu đi vào, trong tay nắm cán trường đau. Nắng chiều ở bên ngoài lọt vào, đám đông trên lấn nhau không ai dám lên tiếng. Người hồ cầu nguyện kia cũng không dám mở miệng. Gã mũi diều hâu cầm đao đi một vòng trong phòng, dừng lại trước mặt mấy người tê trì, dùng thư tiếng Hán trúc chắc hỏi. Chủ nhân của thương đội các người đâu? Người trong thương đội lắc đầu. Chủ nhân không tới. Người dưới bọn tôi chưa gặp chủ nhân bao giờ, không ai biết chủ nhân ở đâu. Mũi diều hâu mất kiên nhẫn hử lạnh, nói với ra ngoài bằng tiếng đột quyết. Tức khác, có mấy kẻ đi tới muốn lôi người trong thương đội đi. Người của thương đội khẩn trương nói Đợi đã, chúng tôi chỉ là bách tính bình thường thôi mà Hàng hóa đã là của các người Sao có thể lấn áp như thế được Gã mũi diều hầu cười hai tiếng Như thể nghe phải chuyện đùa Khoát tay, toàn kéo người ra ngoài Bỗng có thứ gì đó bay tới Mũi diều hâu dơ tay, chụp lấy Là một sốc ngân phiếu Còn có mấy tờ còn rơi xuống sàn Hắn xoay người nhặt lên Nhìn sang, trông thấy một người búi tóc bù xù, khép chặt áo khoác Thả bọn họ ra, số tiền này sẽ là của ngươi Lên tiếng mới hay, té ra đó là nữ, chẳng qua để búi tóc kiểu nam và vận đồ nam mà thôi Mũi diều hâu nhìn cương mặt trắng như tuyết của nàng thì cười đều Miệng lại nói một câu bằng tiếng đột quyết Mấy kẻ, nghe hắn xa lệnh, lập tức thôi để tâm đến những người khác, trái lại, lại kéo tê trì đi. Tàu Ngọc Lâm nghe hiểu, tay vung lên toàn cản lại, nhưng đã bị tê chỉ ấn xuống. Nàng nói, trong thành cổ diệp, chỗ nào ta cũng có tiền, tha cho bọn ta. Năm ngày sau ta sẽ báo địa điểm, các ngươi có thể đến đó, nhận một khoản báo đáp. Chắc chắn sẽ còn nhiều hơn số tiền các ngươi vừa nhận được. Mũi diều hâu áng trừng số tiền trong tay hình như có vẻ đã bị lay chuyển. Hắn xòe tay, đao gác trên cổ nàng, nói tiếng hắn báo địa điểm đi. Hắn muốn đi lấy tiền ngay lập tức. Tây chỉ chỉ nghĩ ra kế tạm thời thôi. Tuy trong thành cổ diệp có tiền, nhưng cũng phải cần nàng dùng ngọc xanh đi lấy. Thậm chí, sấp ngân phiếu trong tay hắn ta, chưa chắc đã có thể đổi ra tiền. Xong có thể kéo dài được khác nào thì hay khác ấy. Giờ mà giết ta, thì ngươi sẽ không có bất cứ thứ gì cả Chỉ là cho bọn ta thêm 5 ngày nữa thôi Bọn ta cũng không chạy thoát được Mà ngươi cũng không mất mát gì Đến lúc đó, nếu thực sự không đem được đồ tới Ngươi muốn ra tay thế nào, cũng không muốn Mũi diểu hâu cười lạnh, nhấc đau ra Ngày mai, chỉ giữ các ngươi đến ngày mai Hắn nhìn tây trí hào háu Lại nở nụ cười gần đầy dâm tà Ngươi, đêm nay ta sẽ lại đến Nói đoạn, hắn nhìn một vòng những người khác Cất ngân phiếu đi Rồi đi ra ngoài Người đi theo hắn khóa cửa lại Tây chỉ trợn mắt, uốn gập đầu gối Người của thương đội đều nhìn sang Thấp giọng hoàng hốt hỏi Chuyện này Phải làm thế nào mới ổn đây Ai cũng có thể nhận ra ý định Của gã mũi siêu hâu Mang Ngọc Lâm nói nhỏ và tai nàng Nếu thực sự không được nữa Ta đành phải giết người mở đường máu Vì tẩu tẩu thôi Cánh hộ vệ đã mất vũ khí Nay lại còn bị thương Nhưng vẫn quỳ xuống tỏ ý trung thành tận hiến Tây Trì ôm đầu gối Nghĩ đến chuyện có khả năng xảy ra Bất giác cắn môi Sắc trời gần tối Tiếng bước chân bên ngoài vẫn đều đều vang lên Khiến nhóm người Tào Ngọc Lâm Vô cùng đề phòng Tây Trì bị Tào Ngọc Lâm yêu cầu Ăn ít đồ Nhưng nàng nuốt cũng không nổi Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng Nuốt xuống lót dạ Nàng cố gượng dậy tinh thần tâm nhìn rơi xuống chiếc giày Bỗng có cảm giác có người dịch tới Nên ngừng đầu lên nhìn Đó là một cô gái y phục sặc sỡ Chỉ vì bám đầy bụi đất Nên không nhận ra được sắc màu vốn có Nàng ta đứng cách mấy người trong thương đội Nhìn Tê Chỉ nhỏ giọng hỏi Có thể nói với phu nhân vài câu có được không Tây Chỉ tưởng nàng ta có chuyện xòe tay ra mời Bên cạnh có khoảng trống, cô gái kia dịch tới trước, nghiêng mặt nhìn kỹ mặt mày nàng, rồi bỗng nhiên bật khởi. Thì ra đúng là phu nhân thật, tiện thiếp nhìn mấy lần, suýt thì tưởng đã nhìn nhầm người. Tây chỉ hỏi, cô biết ta? Cô gái kia lau mặt, phu nhân nhìn xem có nhận ra tiện thiếp không? Trong phòng lờ mờ ánh sáng, Tây chỉ không thể không tới gần nhìn kỹ. Đối phương lau chùi xong thì để lộ gương mặt còn sót tàn phấn, gương mặt hơi nhỏ mang theo nét quyến rũ, đúng là rất quen. Chỉ nhìn hai lần, nàng đã nhận ra là cô, Đỗ Tâm Nô. Không ngờ thật đấy, lại có ngày hội ngộ cô gái chơi hạc cầm từng bị nàng đuổi đi hồi ở Cao Lan Châu. phu nhân vẫn nhớ à? Đỗ Tâm Nô có vẻ vui mừng. Nàng ta chỉ là một con kiến bé nhỏ, trước mặt đây lại là phu nhân đại đô hộ cao quý, đã lâu không gặp, không ngờ nàng vẫn còn nhớ mình, đúng là khiến người khác bất ngờ Nàng ta che miệng cười, hồi trước tiện thiếp nói không sai mà, phu nhân là người thú vị nhất mà tiện thiếp từng gặp trong đời Tê Chỉ cũng cười theo Gặp nhau trong tình cảnh thiết này Thì không thể nói là thú vị gì đó được Nếu là vào lúc khác Có khi ta còn hy vọng Được ngồi nghe ngươi đàn hạc cầm Nhưng hiện tại nhận nhau Chi bằng không nhận Nói đoạn nàng chỉ vào cánh cửa khép chặt Nhắc nhở Đám người đó là người đột quyết Độ tâm nồ nghe thế Thì che miệng Giật mình nhìn lấm lét xung quanh Nàng ta cứ tưởng là giặc cướp từ đâu ra Ai rè lại là người đột quyết Lại nhìn Tàu Ngọc Lâm ở ngay bên cạnh Tê Trì, rồi nhìn rất nhiều người đang vây xung quanh, ai ai cũng nhìn nàng ta chầm chầm như đề phòng. Thế là hiểu ra, vội nói nhỏ. Tiện thiếp chỉ mới gặp phu nhân một lần, phu nhân từ đâu đến thiếp cũng không biết, chỉ là đàn mấy khúc hầu hạ phu nhân thôi. Tê Trì cười, đa tạ. Đỗ tâm nô nhìn nàng chăm chú, không hiểu nổi vì sao người có thân vẫn như nàng lại ở đây. Nhưng nhìn tình hình thì cũng không tiện hỏi nhiều. Nàng ta thở dài Nhiều phúc phu nhân ban tặng, về sau tiện tiếp không cần phải bôn ba vì kế sinh nhai nữa, mà còn có thể đi khắp nơi gãy đàn. Giờ đi ngang qua đây, lại gặp phu nhân. Có lẽ đây là sắp xếp của ông trời. Tây chỉ gật đầu, cảm giác trước mắt ngày càng tối. Nghĩ tới chuyện sắp sửa xảy ra, thì cười gượng. Có thể gặp được cố nhân trong hoàn cảnh này, ta cũng được an ủi đôi phần. Đỗ tâm nô nhìn nàng, uh, rồi bỗng hỏi. Phu nhân, có thể tặng áo tràng cho tiện tiếp được không? Tiện tiếp ăn mặc mỏng manh, thực sự cảm thấy rất lạnh. Tây chỉ thấy nàng ta chỉ có một mình, bị giam giữ ở đây đến tận lúc này mới nhận ra rằng, phỏng đoán có lẽ trước đó cũng sợ hãi không ít. Đây là gật đầu, cởi áo khoác ra, đưa cho nàng ta. Độ tâm nồ mặc áo vào, khép lại, cởi dây buộc tóc ra, dùng tay làm lược, lùa ra sau, rồi túng tóc lại. Nàng ta vừa buộc vừa nói, từ ngày tiện thiếp ra biên giới đến nay mới phát hiện, chỉ mới nhìn qua thì rất nhiều đàn ông người hồ rất khó phân biệt được con gái trung nguyên ta. Tây chỉ nhìn nàng búi tóc thành kiểu nam, mặc áo tràng của nàng, rồi lại nói lời như vậy. Mơ hồ cảm thấy điều lạ, hỏi, cô nói thế là có ý gì? Đỗ tâm nô làm xong, khép áo khoác lại, nói nhỏ. Tiện thiếp đã thấy chuyện trước đó rồi, tám phần bọn đột quyết kia sẽ tới. Ý của tiện thiếp là, chuyện lấy sắc hầu người không phải là chuyện phu nhân có thể làm, mà nó là sở trường của tiện thiếp. Vậy sao không để tiện thiếp làm thay Mọi người trong phòng Đều đã thấy được động tĩnh Của thương đội bà nãy Ai nấy cũng hiểu rõ Tên đàn ông mũi diều hâu kia Nói đêm nay lại đến là có ý đồ gì Chính lúc đó Đỗ Tâm Nô mới để ý Tê Trì Cẩn thận nhìn kỹ Rồi mới tới xác nhận Nàng ta vốn do dự Nhưng sau mấy câu nói với Tê Trì Cuối cùng đã hạ quyết tâm Nàng ta có thể có được cuộc sống hôm nay đều là nhờ vị hôn nhân này hào phóng ban tặng cho nàng ta một con đường sống Hơn nữa còn là đường sống rất có thể diện Nếu như ta nhắm mắt làm ngơ với chuyện hôm nay thì ngay cả lương tri làm người cũng đã đánh mất Đúng như lời nàng ta nói bên ngoài thực sự có tiếng bước chân vọng tới Những người bên cạnh tê trì lập bức đề phòng nhưng tôi lại bị cảnh trước mắt Làm cho ngạc nhiên Con dao găm trong tay Tào Ngọc Lâm rơi xuống Không kiểm được Nhìn cô gái đột ngột xuất hiện Tê chỉ chỉ nhìn Đỗ Tâm Nô Thấp dọng nói Việc này không can hệ gì tới cô Mau cởi áo khoác ra Ta không thể nợ cô ơn lớn như vậy được độ Tâm Nô phái nàng nói Mọi thứ tất có nhân quả Phu nhân chưa từng nợ Tiện thiếp gì cả, là tiện thiếp có lòng trả ơn Nếu không phải ngày trước phu nhân không tha thứ và tặng đồ cho tiện thiếp mà đánh đuổi tiện thiếp đi Thì hôm nay tiện thiếp đã không trả ơn mà sẽ trả thù Nên nếu phu nhân muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn chính mình đi Còn chưa nói hết, nàng ta đã đứng dậy đi ra ngoài Gượm đã Tì chỉ không kịp sơ tay kéo nàng ta lại, cửa đã bị đẩy ra Đỗ tâm nô đi tới, đứng ngay trước cửa. Mũi xỉu hầu, mò mẫm trong bóng đêm đi tới, cười đều dạ nói. Chờ gì đấy? Đỗ tâm nô ỏn ẻn bá với hắn. Đâu có chờ gì ạ, tiện tiếp ra đây, đón ngài. Tây chỉ bỗng lên tiếng. Đây là nhà công trong triều đình ta, ngay trước chỉ có thánh nhân mới được nghe nàng chơi đàn, không thể tùy tiện đi thế được. Mũi xỉu hầu hỏi. Thật sao? Độ tâm nồ hiểu ý của tê trì Cách màn đêm lờ mờ nhìn nàng Cười nói Đúng thế Tiện thiếp đúng là xuất thân từ cung đình Nếu muốn tiện thiếp nguyện gãy cho chư vị nghe khúc nhạc Mà chỉ có thánh nhân trong chiều Mới có thể nghe Mũi diểu hầu nói Đi Rồi lại thấp giọng dặn dò gì đó bằng tiếng đột quyết Tàng Ngô Lâm hỏi nhỏ Sao tẩu tẩu lại nói thế? Tây chỉ xoa con tim, vừa rối róc cuống quá, nên nàng đã bịa chuyện. Đột quyết, vua đã trầu trực chiều đỉnh nước ta, nếu có cơ hội để bọn chúng hưởng thụ đãi ngộ mà chỉ thánh nhân mới có, thì sẽ khiến chúng sảng khoái. Ta nghĩ bọn chúng sẽ bỏ thời gian nghe cái gọi là nhạc cung đình khó bể chạm đến đó. Tào Ngọc Lâm đã hiểu, Tẩu Tẩu vẫn không muốn cô gái kia vì mình mà hy sinh bản thân cho người đột quyết. Tê chỉ gật đầu, lại vỗ về con tim Đỗ tâm nô có món nghề này là chuyện tốt Có thể kéo dài được thời gian Dù chỉ là một giờ nửa khác thôi, cũng tốt rồi Quả nhiên, bên ngoài loáng thoáng chuyển đến tiếng hạ cầm Đúng là đàn nhạc khúc cung đình thật Rất nhiều người đắc ý cười phá lên Trong tiếng cười, có sen lẫn tiếng đột quyết Bỗng bên cạnh có người hô lên Bọn chúng là binh sĩ đột quyết Tê chỉ nhìn sang Hình như chính là người hồ Đã cầu khấn vào ban sáng Thì ra y hiểu tiếng đột quyết Y lại quay sang nói nhỏ với người trung nguyên bên cạnh Kể ba nãy Nói cái gì mà hữu tướng quân đấy Chắc chắn chúng là lính đột quyết Mọi người rối lên Nàng nghe rõ mồn một Bụng nói đúng thật Quả nhân bọn chúng là quân đội đột quyết Nhưng cái danh xưng này Hình như có nghe qua ở đâu đó rồi Một lúc sau nàng mới sực nhớ, hồi trước khi Ả Đột Quyết bị xiết là Tiểu Nghĩa từng tìm được đồ vật từ thi thể Ả ta, nhờ đó mới phát hiện nàng ta đến từ phủ hữu tướng quân của Đột Quyết. Nhờ có chuyện tìm miếng Ngọc xanh nên Tê Trì mới nhớ rõ việc này. Dù rằng Ả Đột Quyết đã bị Phục Đình diệt khẩu tại chỗ, thế nhưng chuyện thương đội trợ giúp bắt mật thám không phải là bí mật gì ở đất Bắc. Cũng có khả năng đã bị đột quyết biết nên lần này nhắm vào thương đội là một mũi tên chúng hai con chim Vừa có thể trả thù hiệu buôn của nàng lại có thể chen ép dân sinh đất Bắc Cuối cùng vẫn là muốn đối phó với đất Bắc Càng là thế thì nàng cần phải chú ý thân phận Dù là chủ nhân thương đội hay là phu nhân đại đô hổ lọt vào tay chúng thì sẽ không có kết cục tốt Nàng sốc dậy tinh thần Nghe tiếng đàn hạc cầm Lầm bẩm nói “A Thuyền, cô nghe thấy rồi chứ Bọn chúng đúng là quân đội đột quyết Ta nghe thấy rồi Quân đột quyết Tào Ngọc Lâm nói Giọng có vẻ không ổn Tuy chỉ vốn muốn nói Đỗ Tâm Nô kéo dài thời gian được là cơ hội Các nàng hẳn đã sớm tính toán Có lẽ sau khi rời khỏi đây Có thể cứu được Đỗ Tâm Nô Nhưng nghe thấy ngữ khí của nàng như vậy, Tây Trì ngoái đầu nhìn, thấy nàng đặt tay lên ngực, mặt mày tái mét, thì lập tức sơ tay đỡ. Cô sao thế? Tào Ngọc Lâm thở nhẹ nói, xin lỗi tẩu tẩu, vết thương cũ của ta phát tác. Con tim Tây Trì rôi xuống vực sâu. Tiền không có thì còn có sắc, mà sắc không có thì chỉ còn lại một cái mạng, nhưng nàng nhất định phải kiên trì. Khi tia sáng xuyên qua cửa sổ, chẳng biết đã bao lâu trôi qua, tê trì đột nhiên bừng tỉnh. Trước đó, nàng chẳng hề chợp mắt, cố căng tay nghe tiếng hạc cầm và tiếng cười nói vui vẻ từ xa chuyến tới. Nhưng cuối cùng vẫn không cượng nổi mà gục ngủ. Lúc này tỉnh là vì trượt phát hiện tiếng hạc cầm đã im bắt, lại sổng tay lắng nghe, cảm thấy bốn phía xung quanh lặng thinh tới mức dị thường. Rồi sau đó, bỗng có mấy tiếng đột quyết la lối như đang hạ lệnh Ngay tới Tào Ngọc Lâm ngồi yên bên cạnh, cũng ngẩng đầu lên Thì ra là vậy, nàng ta nói Tê chỉ hỏi, cô nghe ra được gì rồi hả? Thành cổ diệp đã bị đột quyết khống chế rồi Tào Ngọc Lâm nói nhỏ Quản lý người mạt hạt trong thành đưa tin cho chúng Bảo có người trà trộn vào thành, bây giờ chúng muốn đi giải quyết đám người này Tê chỉ tự nhủ, hèn gì, thì ra là đã liên thủ với nhau, ra vẻ, gợi ông đập lưng ông để chờ nàng chui vào, chẳng trách tên độc nhãn lại sợ sẽ đến vậy. Tào Ngọc Lâm gần như thiểu thảo, có lẽ là tam ca đến. Còn tim tê chỉ này một cái, vô thức trông ra ngoài cửa sổ. Trượt có tiếng độc đập vào cửa, có người đẩy cửa ra, một gã đột quyết dùng tiếng Hán bập bệ hô to. Ra ngoài hết Nghe giọng điệu thì hình như Chính là gã mũi diều hâu Tất cả đành đứng dậy đi ra Tê Trì cố để nén cảm xúc Lúc đứng dậy Thì sơ tay diều tàu ngọc lâm Cô không sao chứ Nàng ta cúi đầu Bước chân ổn định Cũng không nói nhiều Tàu tàu yên tâm Ra khỏi phòng là đến khoảng sân nhỏ Rời khỏi sân là tới đường đi trong thành Cái đêm bọn họ bị áp dài tới đây, trời quá tối, đường lại vòng vèo nên không phát hiện, thi ra mình vẫn luôn ở trong thành cổ diệp. Trời bên ngoài vẫn chưa sáng, tê chỉ lạc lẽ, nhìn trước sau, bọn họ được áp dài theo từng nhóm. Đằng trước còn có vài người đã bị đưa đi, còn phía sau không có ai nữa, nàng không thể tìm xem Đỗ Tâm Nô đang ở đâu. Bên đường có một nhóm người đang đứng chờ Bóng người lay động trong sắc trời mờ ảo Khiến nàng chẳng nhìn rõ Mũi xỉu hầu dẫn một đám người đột quyết đi qua Nói với bọn kia vài câu Còn nói bằng tiếng hán Lập tức hạ lệnh lên đường Tê Chì dìu Tà Ngọc Lâm đi Loáng thoáng nghe lọc được vài câu Nhóm người kia là người mạt hạt Bọn chúng chờ ở đây Là muốn giúp toán lính đột quyết di chuyển bọn họ Nàng nhớ mày Bụng nhụ Bụng Dù phục đỉnh tới thì cũng khó mà tìm thấy các nàng. Bây giờ trong ngoài thành đều là người của bọn chúng, muốn tìm cơ hội bỏ chạy thì đúng là khó như lên trời. Bỗng có tiếng quá lớn, nàng tức khắc hoàn hồn, người đột quyết đã xua bọn họ lên đường. Trước khi trời sáng, đoàn người dài đáng đắng bị áp giải đến cổng thành. Bỗng tên mũi diều hâu hô to, tay nhấc lên, xa lệnh dừng lại. Ai nói muốn ra khỏi thành? Hắn hỏi bằng tiếng Hán Đột quyết và mạt hạt khác hệ ngôn ngữ Mạt hạt có thể nói tiếng Hán Nên bọn chúng cần dựa vào tiếng Hán để giao tiếp Một người mạt hạt trả lời ra ngoài thành tìm chỗ sẽ ổn thỏa hơn Không được Mũi diều hộp cảnh giác rút trường đao ra Quay đầu chĩa vào tất cả mọi người Tất cả ngồi xuống Không ai được phép rời đi Những người bị bắt toàn là bình dân bách tính Vừa thấy đau thì sợ hãi la lên Ngồi thụp xuống Không dám cử động Tê chỉ cũng ngồi xuống theo Nhìn tào ngọc lâm Thấy nàng ấy đã đỡ hơn Thì mới buông tay ra Mũi diều hầu chỉ vào một người mặt hạt ra lệnh Người đi đóng cổng thành lại Người mặt hạt kia không nhúc nhích Mũi diều hầu tức giận Có chuyện gì thế hả bảo thủ lĩnh các ngươi tới đây nói chuyện Người mặt hạt kia tránh ra, sau lưng hắn ta, một người xuất hiện. Tê chỉ nén lắng nghe động tính, nhưng không nghe thấy tiếng nói chuyện, thì khẽ ngước mắt lên. Trông thấy bóng sáng cao to bước ra từ sau lưng người mặt hạt kia. Hổ phục trên người chàng bó sát toàn thân, đầu cúi xuống, tay cầm soi ngựa, vừa chậm dã đi tới, vừa gõ nhẹ lên chân, cứ như đang đếm nhịp bước. Nàng nhìn qua rồi lại liếc nhìn, trượt ngừng phắt đầu lên, tìm tập thỉnh thịch. Là nàng nhìn nhầm sao? Đâu ngờ chàng lại xuất hiện một cách đường hoàng như thế. Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng chàng đã lại gần, gương mặt và thân hình ấy dần dần rõ trong mắt nàng. Đúng là chàng rồi, là Phục Đình. Phục Đình dừng bước, cúi đầu nhìn thẳng vào nàng, chợt liếc sang bên cạnh. Tê chỉ bất giác nhìn sang, ở đó có một con ngựa đen bóng, là ngựa của chàng. Nàng xoay mắt về, bụng nhủ, làm thế là có ý gì, chẳng lẽ muốn bảo nàng chạy trốn một mình. Còn những người khác thì biết làm sao. Đầu chàng càng cúi thấp hơn, cằm bệnh ra, lại nhìn sang bên kia, môi mím chặt. Nàng đã hiểu, đúng là có ý đó. Người làm gì đấy? Mũi Diều Hâu đợi mãi mà không thấy lên tiếng, cuối cùng mất kiên nhẫn sải bước đi tới, phục đỉnh xoay người lại đối diện hắn ta. Mũi Diều Hâu đang định chất vấn thì bỗng trông thấy mặt chàng, vì không đủ ánh sáng nên hắn còn chúi người tới nhìn, tới khi nhìn rõ thì lập tức biến sắc, vội rút đao ra. Những chàng tiếng đột quyết trong miệng đã im bặt tức khắc. Đào phục đỉnh đã nhanh hơn một bước, Tang Ngọc Lâm thấy thế, vội thúc dục Tẩu tẩu đi mau lên. Chính là lúc này Phục Đình đã tạo thời cơ. Tê Trì xiết chặt bàn tay, đứng dậy chạy về phía con ngựa ô. Phục Đình nhìn nắng lên ngựa rồi gật đầu với Tào Ngọc Lâm. Ý là đã có sắp xếp, nhưng lúc hai bên hỗn loạn mà mau chóng đuổi theo. Một tên lính đột quyết xông tới trước Tê Trì, nhưng một khắc sau đã bị một đao giải quyết. Phục đỉnh không thu đao về, một tay giữ dây cương, phóng mình lên ngay, ôm chặt lấy nàng, phi thẳng ra khỏi cổng thành. chương 55 Ra khỏi thành cổ diệp, khoảng trăm dặm là đồng hoang khói lặng người thưa, ánh nắng chan hòa, gió dít chẳng ngơi, một con ngựa phi nước đại chạy đến rồi vội vã dừng lại. Phục đình bước xuống ngựa, một tay cầm đao, một tay đỡ tê chỉ xuống, nắm lấy cổ tay kéo nàng đi về phía trước. Tê chỉ còn chưa đứng vững vì đã bị chàng lôi đi, bước chân loạn trạng, gần như chẳng bắt kịp, vừa đi vừa nhìn sau lưng chàng. Chàng xoay đầu, cảnh giác nhìn quanh, không nói một lời. Sừng sững trước mắt là một quần thể mộ tháp Phật bỏ hoang từ lâu, thân thác lang lổ. Đỉnh tháp cũng sắp đi phần nào, có dại mọc ung um tùm dưới chân. Phục đỉnh dẫn nàng đi vào rồi dừng bước, ngoái đầu nhìn lui. Đào trong tay cắm thẳng xuống mặt đất, đỡ nàng dựa vào mộ tháp Phật rồi đưa tay vuốt mặt nàng. Nhìn nàng từ đầu tới chân. Nàng có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Đã bồn bà suốt mấy canh giờ từ dạng sáng cho đến lúc này, tê chỉ đã sức cùng lực cạn. Nàng dựa ra sau, thờ hồn hền lắc đầu Không sao, không bị thương Phục đỉnh nâng mặt nàng lên, quét nhìn nàng lượt nữa, mới tin là không sao Sau đó lấy biếc nước ở trong túi ra, dùng răng cắn mở, đưa tới bên miệng nàng Tây trì tụ ứng ực, vừa lấy lại sức đã hỏi Còn những người khác thì làm sao đây, A Thuyền vẫn đang ở trong tay chúng Cả đỗ tâm nô nữa là cô gái đàn học cầm hồi trước ấy Nếu không nhờ nàng ấy thì thiếp đã mất danh tiết rồi Phục Đình bỗng bất cười Danh tiết? Mạng thì sắp mất mà nàng còn lo danh tiết nữa hả? Tê chỉ ngớ người lúc này mới phát giác Mặt chàng bệnh ra, lông mày, nhíu thấp Cứ như đang kìm nén đến tận lúc này Nàng không biết có phải chàng tư thận hay không Chỉ biết im lặng đối mặt với chàng Phục đình nhìn nàng, giọng nặng nề thấy rõ, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay nàng. Nàng có biết bọn chúng là ai không? Tê chỉ thấp giọng đáp. Quân đột quyết. Chàng gật đầu, một chân để ngang trước người nàng không cho nàng trốn. Nàng còn dám không nói gì với ta mà đã chạy ra khỏi biên giới nữa không? Trước mặt tê chỉ là lòng ngực của chàng, đằng sâu là pháp Phật. Không thể nhúc nhích mà đánh đón nhận ánh mắt chàng Thiếp cũng muốn nói với chàng mà Nhưng làm kinh doanh phải sũ sạch liên quan với phủ đô hộ Hôn ngồ lúc ấy, hai ta Nàng đảo mắt, nhìn lướt qua chàng không nói nữa Trong lòng cả hai đều biết, phục đình mím môi Sao chàng không hiểu lý lẽ đó Nếu không hiểu thì đã không phối hợp với nàng Che giấu việc nàng đã rời phủ hơn một tháng Nhưng khi chuyện xảy ra ngay trước mặt thì chàng lại hận không thể biết sớm hơn Chàng cắn rằng, suýt nữa thôi, nàng có biết mình sẽ có kết cục thế nào không? Tây chỉ cuộc mắt, mặt trắng bạch Đến giờ nhớ lại mà nàng vẫn cảm thấy hãi hùng, may mà trốn được Chứ nếu chỉ chậm một bước thôi thì có lẽ nàng đã mất mạng thật rồi Phục Đình nhìn nàng cuối gục đầu, tóc mai loạt xòa che đi khuôn mặt tái nhợt, bỗng tây hối hận vì đã nói ra câu đó Chàng lầm bẩm, dọa nàng làm cái gì chứ Đột quyết bẻ cho đó, ngay địa phận mặt hạt, ngay chính chàng cũng không lược, lường được Thì uống hồ làn nàng, chỉ có thể hành tẩu với thanh vận thương nhân Chàng đưa bịch nước lên môi nàng, ấn một cái, rộng nhẹ đi Uống nước nào Tê chỉ ngẩn đầu nhìn chàng, rất phối hợp sữa tay ra nắm lấy bịch nước, nắm luôn cả tay chàng, hé môi uống hai ngục. Phục đình sữa bịch nước, ngón cái, lau một vòm trên càm nàng, lau đi vệt nước còn sót trên môi. Sau đó lại đưa bịch nước lên miệng nhấp hai hớp. Lúc đóng nắp thì bàn tay sữa tay nàng mới chịu buông ra. Rồi chàng nhanh chóng lấy túi lương khô ở trong ngực ra, đưa tới trước mặt nàng. Ăn đi. Tê chỉ mở ra, bên trong là miếng thịt khô đen xì, nàng nhắm một miếng, cho vào miệng, cực kỳ khô, gần như nhai không nổi, mà có vẻ cũng không đói, nên nàng lắc đầu, không muốn ăn. Đây là đồ trong quân, Phục Đinh biết nàng khó nuốt trôi, xong vẫn cầm một miếng đưa tới trước mặt nàng. Ăn hết đi, không ăn là không có sức đi đường đâu. Tê chỉ nhìn điệu bộ không nói một lời của chàng, cuối cùng vẫn cầm lấy mà đưa lên miệng. Phục đình, cất đổ đi, rồi rút thanh đao cắm trên đất ra. Nhìn quanh bốn phía một vòng, rồi lại tập trung lắng nghe đọc tĩnh, lại xảo bước, đi sắt ngựa đến, nắm lấy tay nàng, kéo đi. Tê chỉ khó khăn, nuốt miếng thịt khô cuối cùng xuống, bị chàng kéo đi vào sâu trong mẫu tháp lãng thoáng, thấy tiếng nước chảy Phục đình thả cương ngựa ra Tay nhấn lên chán ngựa một cái Trên mã nhiều năm, rất hiểu ý chủ nhân Nó khuyện móng trước xuống Hạ thấp mình mà không hí Chàng kéo tay chỉ đi trước Gạt bụi cỏ tranh cao cỡ một người ra Vắt ngang bên dưới là một con sông Xuống đi Còn chưa nói hết câu Thì chàng đã lội xuống sông Một tay chống đao, ẩn mình giữa đám cỏ trong nước. Tuy tê chỉ không nghe thấy động tĩnh, nhưng nàng biết chắc là chàng nghe thấy. Dẫm lên phiền đá dưới sông, nửa ngồi ướt đẫm, miễn cưỡng nằm lên cánh tay chàng ngồi sổn xuống. Bởi vì chàng lôi quá nhanh, nên người nàng gần như vùi vào ngực chàng. Cỏ tranh chế lấp ánh sáng, chẳng biết bao lâu đã trôi qua. Phục đình mới buông nàng ra. Tê chỉ ngẩn đầu, thử phì phò. Không sao rồi Chỉ có thể nói là tạm thời không sao Chàng nhìn mặt nàng đau trong tay đút vào vỏ sau lưng Không vội lên bờ ngay Mà lùi ra sau một bước Vốc nước sông rửa mặt cho nàng Bụi bặm trên mặt nàng được rửa sạch Chàng lại vốc nước rụt lên cổ nàng tẩy rửa Cả mặt lẫn cổ tê chì Đều được tay chàng vuốt ve hô hấp bất giang tăng nhanh Phục đình đứng dậy Kéo tay nàng lên bờ Gió thổi lào rào, đụn mây hạ thấp và bầu trời dường như cũng tối đi Chàng dẫn nàng ra sau tháp Phật, tranh gió Ngồi sụp xuống, hai tay nắm lấy vạt áo nàng, dùng sức vắt nước Rồi chàng đứng dậy cởi tắt lưng, cởi quân phục đã thấm ướt ra Nhưng không vắt nước, mà cởi ở nguyên nguyện giáp ra trước, rúi vào tay nàng Mặc vào Tê chỉ vừa cầm lấy, thì nghe thấy chàng nói Giờ nghỉ ngơi một lát, nàng tựa ra sau tháp, cười viên lĩnh ra, mặc nhuyễn giáp vào, đóng nút xong thì nhìn sang chàng, thấy chàng đã dắt ngựa về, bộ quân phục trên người ướt nhẹp, may mà chân đi ủng hồ cao quán ở đầu gối, nên quần không bị ướt. Chàng nới lỏng xây buộc ngựa, lại rút đao ra, ngồi xuống bên kia, cách nàng chỉ có mấy bước. Tê chỉ nhìn chàng, nhớ ra chàng là người tác phong mạnh mẽ, lúc này ngồi ở chỗ khác như vậy, có lẽ cương giận vẫn chưa tiêu. Nhưng lại nghĩ đến chuyện, chàng đã tới cứu mình, có thứ gì đó cứ để nặng trong lòng nàng. Nàng nhìn sườn mặt chàng, tự biết lần này mình vẫn đuối lý, thế là dịu giọng gọi chàng, tam lang. Phục đỉnh ngoái đầu nhìn Chàng cố ý ngồi đây canh khác Để tiện theo dõi động tĩnh bên ngoài Muốn để nàng nghỉ ngơi một lát Không ngờ Lại bỗng nghe thấy tiếng gọi Không khỏi tập trung vào nàng Tê trì bị chàng nhìn chăm chăm Thì mi mắt giật giật Lại gọi Tam ca Khuấy miệng Phục đỉnh động đấy Nhưng rồi vẫn miếm chặt Xuyết thì bị nàng trọc cười Không biết nàng đang dở cái trò gì đây Chàng phát tay lên đầu gối cố ý nghiêm mặt. Tây chỉ cũng không biết nên nói gì nữa, muốn hỏi, có phải chàng vẫn còn giận không? Nhưng lại không muốn nhắc tới chuyện ngày trước, bàn tay chậm rãi xoa hai cánh tay. Thời tiết ở Bắc Cương, không giống như Trung Nguyên, khí hậu thay đổi thất thường, lúc này có gió lớn thổi qua. Mà bàn nãy, nàng còn vớ ngâm nước, nên giờ thấy lạnh. Nàng vừa xoa tay vừa nói nhỏ, tam lăng, thiếp lạnh. Phục đình thấy nàng như thế thì nghiến răng muốn mắng chính mình. Chàng đặt thanh đao xuống nói Lại đây. Tê chỉ đứng dậy đi tới tay bị chàng kéo một cái ngã vào lòng chàng. Chàng kéo vạt áo quân phục ra bao chùm lấy nàng. Tê chỉ vùi trong lòng chàng hai tay vòng ra sau lưng chàng sờ phần hông rắn chắc của chàng. Phục đình giữ hai tay nàng lại Đừng nhúc nhích chàng không muốn làm nàng ở đây. Tê chỉ sửa vào ngực chàng, không cử động nữa, nàng muốn xác định xem có phải là thật hay không. Xung quanh chỉ có tiếng gió thổi cỏ lay và thêm cả hơi thở cực nhỏ của chàng, nhưng bởi chạy trốn cả đường nên có vẻ không chân thực. Bỗng cảm bị đẩy lên là Phục Đình nâng mặt nàng lên. Sau này còn dám nữa không? Tê Trì nhìn thẳng vào mắt chàng, dưới mắt chàng thâm quần xám xanh, Xuân mày nổi rõ, hốc mắt sâu và đôi mắt đen như mực Nàng bất xác hỏi Dám cái gì? Chàng nói Còn dám chưa nói năng gì mà đã bỏ đi chưa? Lúc này nàng rất ngoan, lắc đầu đam Không dám nữa Phục đình gật đầu, gai nút áo lại cho nàng cúi đầu nhìn vào mắt nàng Nhờ nghe thấy tiếng đàn hạc Nên ta mới tìm được các nàng Tìm tê chỉ tập thích nhận ra chàng đang trả lời câu hỏi trước đó của nàng. Lúc ấy nàng không biết, mình đang ở trong thành, cũng không mong có ai. Đó có thể nghe thấy được tiếng đàn, nào ngờ lại chó ngáp phải xuôi. Nếu nói thế, có lẽ đội tâm nô chưa gặp chuyện gì. Bọn chúng đông quá. Phục đình nâng mặt nàng lên, nét mặt đầy chăm chú. Người ta dẫn theo không đủ Muốn cứu người khác thì kiểu gì cũng phải tách chủ lực của chúng ra Ta đã lộ diện trước mặt chúng Nên hiện tại nàng và ta mới là nguy hiểm nhất Rõ chưa? Tôi chỉ đã hiểu ra Kẽ gật đầu rõ rồi Phục đình đã có sắp xếp từ trước Chỉ có thu hút đại bộ phận quân đột quyết rồi đi trước Thì là Tiểu Nghĩa mới có thể đưa người đi giải cứu những người khác được Nếu không thì nhiều người như thế Thật khó mà rời khỏi tòa thành kín không khe hở Người đột quyết đã thấy mặt chàng Chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội giết chàng Mà với tình hình trước mắt Có lẽ bọn chúng đã đuổi tới nơi rồi Chàng cúi đầu nhìn tê trì Ôm nàng vào lòng Đến lúc này nàng mới phát hiện Không phải chàng giận nàng đi mà không nói gì Mà chỉ là sợ hãi khi nghĩ đến mà thôi Mở mắt ra, tia sáng mong manh ở cuối chân trời đập vào mắt Tê chỉ cựa quay, phát hiện nàng cứ vậy mà ngủ tiếp đi Cơ thể nàng đang di động, dưới thân là chú ngựa đang thả bước lưỡng thững Không nhanh, chẳng chậm Phục đình ôm nàng từ đằng sau Một thời gian giả như vậy trôi qua, y phục cả hai người cũng đã gần khô Chàng cúi đầu nhìn Tỉnh rồi à Lên đường lúc nào vậy? Thế mà, nàng chẳng cảm giác được gì, có lẽ là do mấy ngày qua quá mệt. Trong đêm, chàng vừa nói, vừa dừng ngựa lại. Dần dà đã tiến vào vùng đồng không mong quanh, chẳng biết hiện tại đang ở phương nào. Phục đình xuống ngựa, rồi ôm nàng xuống. Không cần nói gì, tôi chỉ lập tức theo chàng, bốn phía lặng thinh. Chàng thả ngựa đi sau, kéo nàng đi bộ tới trước, đi một quãng rất xa, thì vì không muốn để lại vết móng ngựa, sau đó mới lên ngựa đi tiếp. Nhưng đột nhiên, Phục Đình dừng bước. Tê Chỉ cũng dừng theo, dù gì bọn họ cũng đang làm bia ngắm thu hút chủ lực quân đột quyết, bất cứ một động tính nào cũng phải cẩn thận. Chàng lắng nghe một lúc rồi kéo nàng đi, ngồi xuống sau một tảng đá lớn gần đó, nói nhỏ... Đằng trước có người, tê Trì nhìn về phía trước, ở xa dường như có một đám đông đang đứng, vì không có tiếng động nên suyết đã không nhận ra trong sắc trời lúc này. Người ngồi chờ ở đó, bên cạnh có rất nhiều xe ngựa, có vẻ như đang chỉnh đốn. Thị giác của Phục Đình rất tốt, chẳng thấy rõ. Đó là thương đối... Nàng nheo mắt nhìn kỹ một lúc lâu, phát hiện những chiếc xe đó đều là chuồng gỗ chở gia súc non, ngạc nhiên la lên. Đó là thương đội của thiếp. Chính là nhóm đã đưa ra súc đi trước, nàng còn lo bọn họ không thoát được, thì ra đã tới đây rồi. Phục đường nghe thế thì lập tức nhìn lần nữa, đến lúc trông thấy nhóm người trông chừng ở đằng xa thì nhíu mày nói Không phải chỉ đốn, đúng hơn là bị chặn. Tê chỉ nhíu mày, theo ánh mắt chàng nhìn sang, trong đám người đó có một kẻ dẫn đầu trông khá quen mặt. Hình như là tên độc nhãn kia. Chàng đã nhận ra, có không ít người. Con tim nàng như rơi xuống vực sâu, thấp giọng nói. Thiêm vốn làm giao dịch với hắn, bây giờ hắn đuổi theo chặn đường, chắc chắn là bị đột quyết ra lệnh. Phục đình đã hiểu nói. Bọn chúng muốn đất bắc không được lợi đây mà. Đột quyết nhắm vào thương đội dù là công hay là tư, thì chúng không muốn để đất bắc được lợi. Từ xưa đến nay, bọn chúng chưa bao giờ từ thủ đoạn nào. Tê chỉ im lặng. Phục đình nhìn nàng rồi hỏi. Muốn lấy lại? Dĩ nhiên là nàng muốn rồi. Nếu không nàng đã không nói, dù tới cốc lông cũng phải đem về. Nhưng đồng thời nàng vẫn hiểu rõ tình cảnh trước mắt. Bèn nói... Chúng ta chỉ có hai người Chàng thoáng chầm tư, đoạn bảo Nhưng hai người đó lại là đại đô hộ đất Bắc và phu nhân đại đô hộ Tê Chỉ không khỏi nhìn chàng Chàng chỉ về nơi xa nói Nếu đã là đồ của đất Bắc, vì sao hai ta không thể lấy về? Nói rồi kéo nàng dậy Đi